chuông gió quyển năm chương ba nhạc phong hỏi thạch gia tính sao anh còn dám sinh con với cô ấy thạch gia tính không dám ngẩng đầu nhìn anh tôi cũng không muốn nhưng chuông hóa thi phải được truyền thừa nếu không phải tôi bọn họ cũng sẽ giao cô ấy cho kẻ khác tôi nghĩ vậy chẳng bằng nhạc phong thực sự muốn chửi anh ta một trận Lời lên đến miệng, lại nuốt trở lại, ngẫm lại thứ nhất mình cũng chẳng có lập trường gì trong chuyện này. Thứ hai, thạch gia tính chắc gì không phải một kẻ đáng thương. Anh trầm mặt một lúc, nói, đưa tôi đi thăm tư tư. Hậu quả từ hành động kinh khủng này của vua tư là cô đã mất hẳn khả năng sinh con.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 Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía cô Cũng chỉ giống như đang nhìn một kẻ đã chết sau vài ngày nữa Trên dưới bát vàng đại sơn Cũng chỉ có thạch gia tính còn đối xử tốt với cô Anh ta hối hận Vì đã không nghe lời khuyên can Cuối cùng của quý đường đường Anh ta bắt đầu có suy nghĩ Muốn đưa cô rời khỏi chỗ này Có lần anh ta nói với vu tư từ từ nếu em muốn về nhà anh có thể đưa em về bên cạnh cha mẹ em vu tư nhìn anh ta chằm chằm không nói lời nào thạch giới tính bị ánh nhìn của cô làm cho lạnh cả sóng lưng vừa định giải thích mấy câu vu tư đã bật cười lanh lảnh cô nói anh đưa tôi về làm gì dằn vặt bọn họ à thạch đầu Một buổi vợ chồng ơn nghĩa trăm ngày. Sau này nếu anh có gặp cha mẹ tôi, cứ nói với họ là tôi đi đứng không cẩn thận, bị xe cán chết rồi. Chết tại chỗ, không chịu chút đau đớn nào hết. Đừng có nói cho bọn họ biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm tạ đại ơn đại đức của anh. Cô cười cười, nói xong liền nứt nở òa khóc, thạch gia tính cũng khóc, anh ta quỳ xuống trước người vô tư, hỏi cô. Anh nên làm gì đây? Em nói đi, dù có chết anh cũng sẽ làm bằng được. Vô tư không nhìn anh ta, ngẩng đầu nhìn chầm chầm lên trần nhà, yếu ớt nói một câu. Tôi thế này còn có thể đi đâu chứ?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 đi đoạn đường cuối cùng trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, giờ khi anh ta xa và tuyệt vọng, Nhạc Phong lại đỡ anh ta một cái. Nhạc Phong đưa Vu Tư đi. Vu Tư không có hành lý gì, nhưng thạch gia tính vẫn bận trước bận sau chuẩn bị rất lâu. Anh ta nói với Nhạc Phong, tiền chi tiêu hàng ngày của Vu Tư anh cứ tính cho tôi sinh hoạt phí các thứ tôi sẽ gửi cho anh thiếu thì cứ bảo tôi ra khỏi bát vạn đại sơn theo thường lệ phải đi qua một đoạn đường đất máy kéo sóc sóc nảy nảy trên đường Thạch Gia Tính ngồi một bên Nhạc Phong và Vu Tư ngồi đối diện Vu Tư ngã vào lòng Nhạc Phong lúc xuất phát trời vẫn còn tối được nửa đường Ánh nắng lấp sau màn mây, đột nhiên chiếu xuống. Vụ tư kinh ngạc ngẩn ra, tự như vừa mới tỉnh, đột nhiên hỏi nhạc phong. Đường đường đâu? Ở nhà Nhạc phong nói. Đường đường mất rồi. Vụ tư nhìn anh không nói lời nào, nhạc phong nghiêng đầu, trầm mặt không nói gì nữa. Được một lúc, vụ tư bắt đầu khóc rắm rứt. Xe của Nhạc Phong vẫn đổ ở quán cơm nhỏ kia Lúc bước xuống mấy kéo Trước cửa quán cơm có mấy con gà đang vỗ cánh giành ăn Đỏ mặt gân cổ Nhạc Phong đứng đó sửng sốt Anh nhớ lại lần đầu tiên tới đây Thần trí quý đường đường vẫn còn mơ hồ Nhất quyết ngồi xuống nhìn gà mổ thóc Cảnh con người mất Cảnh còn người mất chính là như thế này chăng?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 đau khổ đến mấy cũng phai nhạt nhưng giờ anh mới biết chỉ là vết thương chua cay khi thực sự chọc phải chỗ đau máu vẫn không ngừng tuôn chân anh mềm nhũng ngồi sụp xuống đất không đứng dậy nổi khoảnh đất xung quanh đá phủ xi măng bằng phẳng mấy lần muốn vươn tay chạm vào lại như chạm phải sắt nung mà run rẩy rút lại thạch gia tính nói nhạc phong Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc một lần cho thỏa đi, tôi không cười anh đâu. Nhạc phong không muốn khóc, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ vẫn rơi, tầm mắt anh cứ mưa hồ như vậy, nói rất nhiều với thạch gia tính, không chút rõ ràng, chính bản thân cũng không nhớ mình nói gì, nhưng có một đoạn anh nhớ rất kỹ, từng từ một. Mau ca vẫn gọi điện cho tôi Nói rằng đã lâu như vậy rồi Nên để nó thành quá khứ Phải nhìn về phía trước Mới có thể quên đi được Anh bảo tôi quên thế nào đây Quên thế nào Đời này tôi sẽ chẳng thể tìm được Người thứ hai nào chịu Vì tôi mà quỳ xuống Vì tôi mà chết Tôi nhớ đến cô ấy Thì có gì sai ư Cuối cùng Là Vu Tư đến, cô đợi ở trong xe lâu quá nên tự mình xuống tìm. Vù Tư đứng bên cạnh Nhạc Phong một lúc, sau đó vương tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nói Nhạc Phong, chúng ta về đi thôi. Tính tới tính lui, Vu Tư ở bên cạnh Nhạc Phong cũng không quá bốn tháng. Sau khi Vu Tư mất, Nhạc Phong cũng thuận theo nguyện vọng của cô. không báo cho gia đình cô, chỉ hỏa táng rồi mua một ngôi mộ chôn xuống. Thạch Gia Tính cũng thật sự không đến thắp hương, Nhạc Phong bận rộn mấy ngày, anh ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Khi Nhạc Phong vào nghĩa trang đốt vàng mã, anh ta cũng chỉ đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn từng sợi khói lượng lờ bốc lên. Qua vài ngày, Thạch Gia Tính quay về Bát Vàng Đại Sơn. vô tư rồi thạch gia tính lần lượt bỏ đi căn nhà quả thực trở nên quạnh quẻ đến đáng sợ một ngày nọ vô tình nhìn vào tờ lịch nhạc phong bỗng nhiên giật mình tháng thốt ngày tháng trôi qua thật là nhanh vậy mà đã đến cuối năm rồi mấy ngày sau lại có tin tốt truyền đến khiết du đã có thai phụ nữ khi mang thai thì không nên làm lụng mệt nhọc phương trình tìm nhạc phong ấp a ấp úng muốn đề cập chuyện cho khiết du nhượng lại quyền quản lý quán ba nhạc phong cũng thoải mái thoáng chốc đã tìm được hai người mua hai quán ba liền sang tay cho người khác hành động này khiến cũ điều rất tức giận và đen gửi tin nhắn cho nhạc phong nói ông làm vậy chẳng phải là vá vào mặt cũ ca hay sao mấy ngày trước lúc cảnh sát điều tra ông Cũ ca không tiện nhờ ông làm gì. Giờ ông giỏi lắm, lật tận gốc luôn. Ông mau chuồn đi, Cũ ca nhất định không để ông sống sung sướng đâu. Nhận được tin nhắn, Nhạc Phong đến trả lời cũng lười, Chỉ cười lạnh một tiếng, nhủ thầm. Ông đây, mấy ngày nay cũng đéo muốn sống sướng nữa. Còn tại đến nỗi nào được cơ chứ? Trước đêm giao thừa,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 Có lẽ là vì khiết du mang bầu, nên cha mẹ và em gái Phương Trình đều đến ở cùng. Lúc khiết du nói những lời này, hai ông bà đang bận rộn nặng bánh trôi trong bếp, gương mặt đầy nếp nhăn, cười lên tự như một đóa hoa, vô cùng khách khí bắt chuyện nhạc phong. Đúng đấy đúng đấy, qua đèn cơm đi, cũng chỉ thêm đôi đũa thôi mà. Cũng chỉ thêm đôi đũa, chung quy vẫn là đôi đũa của người ngoài nhà người ta xung họp với nhau việc gì phải chào đón một kẻ xa lạ nhạc phong cười cười nói không được rồi mai cháu phải về thăm mẹ thốt ra câu này hoàn toàn là lấy cớ thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng anh bỗng quyết định như vậy nhạc phong đột nhiên cảm thấy dù sao đi chăng nữa thì kim mai phượng Trung Quy vẫn là người mẹ đã sinh, đã dưỡng ra mình. Giống như tầng thủ thành vậy, ngàn vạn sai trái, nhưng đến cùng vẫn là cha của đường đường. Mấy năm qua, đều là chập tối mới về. Lần này anh cố ý đi sớm, mua quà Tết xong là lái xe về từ chiều. Đường xá thông thoáng, về đến nơi vừa đúng giờ cơm, Dì Triệu mở cửa cho anh mà không tin nổi vào hai mắt mình, sửng sốt một lúc rồi mừng rỡ. Phong tử, vào đi vào đi, vừa mới dọn cơm thôi. Kim Mai Phượng đang ngồi trên salon xem tivi, đối với việc nhạc phong đột nhiên về sớm, cũng có chút luống cuốn chân tay. Bà ta mặc một cái áo lông cù bình thường màu đen, quần vải màu đỏ tía, đi giày giữ ấm. mái tóc bó sau tai đã lắm tấm hoa râm so với một kim mai phượng chanh chua gai góc trang điểm ăn mặc lòe loẹt vớ vẫn trước kia thì tựa như là một người khác có chăng là thời gian chưa tới bà ấy còn chưa kịp thay đồ lên sàn diễn Nhạc Phong cũng có chút xấu hổ nhất thời không biết nói gì chỉ giúp dì triệu sách hàng Tết vào nhà Dì Triệu bảo anh ngồi xuống ghế Rồi đi bưng sủi cảo lên Kim Mai Phượng mất Tự nhiên dịch sang một bên Gọi dì Triệu ngồi xuống cùng ăn Ba người ai ăn của người nấy Suốt bữa cơm chỉ có tiếng lũi chạm bát và tiếng tivi Ăn được một nửa Kim Mai Phượng nói dám nhạt quá Dì Triệu nhanh chóng đứng dậy Biết chị thích ăn cay Nên trong tủ có ít tương ớt mới mua, vẫn chưa mở đâu. Bà chạy đến tủ lạnh, cầm tương ớt đưa cho kim mai phượng. Bà ta xé lớp bọc ngoài, vườn tay vặn nắp bình. Nắp rất chặt, vặn hai lần vẫn không ra. Nhạc phong nhìn thấy, đột nhiên nói, Mẹ, để con! một tiếng mẹ này khiến cho kim mai phượng choáng váng toàn thân nhạc phong không nhìn bà ta mà chỉ vươn tay cầm lấy cái chai dùng sức vặn một cái lúc đưa trở lại kim mai phượng vẫn còn đang sững sờ không đón lấy qua hai giây sau bà ta đột nhiên đẩy chén sủi cạo trước mặt ra quay về phòng tay nhạc phong cứng lại giữa không trung Một hồi lâu mới buông xuống, dì Triệu nhanh chóng tiếng lại an ủi. Phong tử, tính mẹ con đã vậy rồi, không phải con không biết, lần này là tốt lắm rồi, mày năm trước năm nào cũng đập bát đập chén. Nhạc Phong cười cười nói, cháu biết. Nói xong lại cúi đầu ăn sủi cáo, nhạc thích, cảm giác mình thật ế oái, lại cảm thấy đáng đời. Tìm cả thế giới chỉ mong thấy được một nơi ấm áp Hiển nhiên là tự mình đa tình Tại sao mình có thể ấu trĩ đến vậy Bao nhiêu năm đối chọi lạnh lùng Giờ muốn hoa hoảng Gọi một tiếng mẹ là song ư Anh lấy phong bao lì xì Đưa cho dì Triệu Dì, dì giúp cháu để ý hơn nhé Cháu đi đây Dì Triệu ngạc nhiên Vừa mới về mà, không ngủ lại à Không được, khiết du mời cháu qua ăn cơm, cháu đã đồng ý rồi. Dì Triệu không còn cách nào khác, mãi mê căng dặn tiễn anh đi, sau đó quay về nhanh chóng, vào buồng trong, xem tình hình Kim Mai Phượng. Bà ta ngồi dưới đất, tựa vào mép giường đờ ra, dì Triệu nhanh chóng đỡ bà ta dậy. vậy đang giữa mùa đông, chị ngồi dưới đất không thấy lạnh nà. Kìm Mai Phượng không đứng dậy, run rẩy nắm lấy tay dì Triệu, vừa mở miệng, đã rưng rưng. Tiểu Triệu, Phong Tử, vừa gọi tôi là mẹ đấy, dì nghe thấy không? Dì Triệu nghe bà ta nói vậy, khóe mắt chợt ướt. Em có nghe thấy? Em đã nói với chị rồi mà, đừng gây với Phong Tử nữa, dù sao cũng là máu thịt trên người mình mà ra cả. Phong tử nó lớn rồi, hiểu biết rồi, sẽ không gắt gỏng như hồi xưa nữa. Nước mắt Kim Mai Phượng chậm rãi chảy qua gương mặt, đã bị lửa thiêu sần xùi. Tôi biết, phong tử nó hận tôi lắm. Bao nhiêu năm qua rồi, tôi biết nó hận tôi. Nhưng thật sự tôi không cố ý, lúc đó tôi đã luống cuốn lắm rồi. Tôi làm cái chuyện xấu hổ như vậy Lòng cũng sợ Nên tôi chốt cửa Tôi thật sự không biết là sẽ phát hỏa Ông ấy vẫn là chồng tôi kia mà Lòng dạ tôi hiểm ác đến thế nào Mới nghĩ đến chuyện khiến ông ấy chết cháy chứ Tôi thật sự không biết Sau đó tôi cũng liều mạng cứu ông ấy Nhưng lửa to quá Tôi cứu không nổi Còn bỏng luôn cái mặt Tiểu triệu à tôi thực sự không cố ý phong tử hận tôi thế tôi cũng không biết nói sao cho thằng bé hiểu bà ta nói mãi liền không nên lời cổ họng nghẹn ngào vai run bần bật dì triệu cuối người ngồi xuống vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ bà ta không sao cả phong tử đã trải qua nhiều chuyện rồi từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi chị xem năm nay không phải tốt hơn rồi sao? rồi sẽ ổn thôi. chúng ta cứ từ từ. giờ này không sớm không muộn. trên đường lát đác vài bóng người cũng đều vội vàng về nhà. nhạc phong đột nhiên rất hâm mộ bọn họ. chí ít tất cả bọn họ tối nay đều có một phương hướng để trở về. chỉ có anh quẹo trái quẹo phải đi đâu cũng được.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 Cuối năm rồi, các anh em họp mặt. Quảng Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301 tầng 3 nhé. Nể mặt thằng anh này, chú sẽ đến chứ. Bốn chữ, chú sẽ đến chứ. Âm cuối kéo dài, ý từ sâu xa. Được, sẽ đến. Chương 4 Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301 Từ ngoại ô quay về thành phố, mất hơn 2 tiếng. Cho dù đi nhanh hay chậm, thì đến nơi cũng không kịp thời điểm mở màn. Đẩy cửa ra, những ánh đèn đủ màu rực rỡ loan loáng. Một bàn đầy những chai rượu đã bật nắp. Hai gã anh em trông khá quen mắt, đang bá vai bá cổ nhau cầm mít hát. Bạn bè Của Châu Hoa Kiện Cũ Điều ôm một cô gái trẻ tuổi Ăn mặc hở hang Ngồi trên sofa Tường Dung ngồi bên cạnh vũ móng tay da đen và mấy tên khác Đang hò hét đổ xúc sắc bên cạnh Không hề để ý rằng Nhạc Phong đã tới Cảnh tượng như vậy Cũng chẳng có gì xa lạ Nhưng không hiểu tại sao Thật không dễ chịu Nhạc Phong bước tới bên cạnh Cũ Điều Gọi một tiếng cũ ca cũ điều hẳn là nghe thấy được nhưng lại làm như không biết vẫn ra sức chuốt rượu cho cô gái kia nhạc phong đứng một hồi lại gọi hai tiếng nữa và đèn nhận ra đầu tiên nhanh chóng dùng mắt ra hiệu cho đám bên cạnh yên lặng sau đó tiếng hát cũng dừng lại từng dùng ngẩn đầu nhìn nhạc phong không hé răng căn phòng dần trở nên yên lặng Chỉ còn lại giọng nói ngã ngớn mang men rượu của cũ củ điều hát đây Anh biết cưng là nữ trung hào kiệt Tủ lượng cao Nhạc phong lại gọi một tiếng Cổ ca Lần này cuối cùng cũng nghe thấy cũ điều ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh Bỗng nhiên ngạc nhiên đứng dậy Ôi chao Đây là ai nhỉ Không phải là phong tử sao Rồng đến nhà tôm mà, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Còn tưởng là không mời được chú mày cơ đấy. Thật là nể mặt của ca này quá rồi, được sủng mà sợ quá. Mấy câu này bắn ra ào ào, xem ra đã chuẩn bị từ trước để đối phó với anh. Nhạc Phong cười cười. Ngại quá của ca, vừa mới chạy vội về, buổi chiều tôi bận về đưa hàng Tết cho mẹ. Cổ Kiều không kịp phản ứng. Mẹ! Đến lúc nghĩ ra, hắn cười cười quái dị. Chủ mày vẫn còn nhận mũi ta là mẹ à, phong tử. Đúng là đứa con có hiếu, nhưng mà cũng đúng. Mình từ cái bụng nào chui ra thì cũng phải biết chứ. Nhưng mà là của ai thì khó mà nói lắm. Sắc mặt Nhật Phong rất khó nhìn, nhẫn nại nói. Cổ ca! Tôi vẫn gọi anh một tiếng Anh. Anh nói vậy có quá đáng quá không? Bị anh nhắc nhở như vậy, cũ điều cũng có chút hối hận. Từ trước đến giờ nói cho cùng thì vẫn coi nhạc phong là huynh đệ. Tuy rằng đợt này có chút bực bội với anh, xả giận thì thôi, chứ không cần ầm ý đến độ anh em trở mặt. Hoàn cảnh của nhạc phong vẫn là điều cấm kỳ, không thể chạm vào.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 nhẹ Phong còn không để cho cũ ca nói anh nữa anh nói xem mấy năm trước anh là cái gì chẳng là cái thá gì toàn nhờ cũ ca dẫn anh lập nghiệp bây giờ anh có chút long cánh rồi liên giới tròn ngúng ngoại nhờ ít việc thì chối này chối nọ còn khó hơn mê thân nói khó nghe một tí chính là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ anh tưởng anh cứng cáp rồi thì có thể bay một mình hả Kết quả thế nào? Thành ra cái gì rồi? Chia tay với tần miêu thì thôi đi Lại còn khiến cho gia đình người ta tan nát Bị công an tịch biên tra xét Cuối nằm không có chỗ nào để đi Nên mới đi tìm bà mẹ già của anh chứ gì? Anh đã đến nông nổi này rồi Có khác gì một con chó không? Còn chưa dứt lời cũ đều đánh nâng chai rượu đập tới Còn điểm này Mày tưởng mày là ai chứ? Một chai rượu hạ xuống trán tương dung đã đầm đìa máu Cô ta ôm tráng không nói gì Máu từ kẻ tay chảy ra Củ điều lại khách sáo với nhạc phong Đừng có chắp con đàn bà này Mẹ nó Tình huynh đệ của tao đều bị bị mày phá hoại Nhạc phong cười cười Tương dung bình thường sợ củ điều chết đi được Không được bày cho Thì sao dám nói lung tung ở trường hợp như thế này Nói cho cùng, cũng chỉ là diễn một vở kịch cho anh xem, vớt vát lại thể diện cho Cũ Điều, lại vả vào mặt anh, giúp Cũ Điều xả giận không nói, còn giết gà, dọa khỉ, cũng để tất cả mọi người ở đây đều rõ trong lòng, đừng có nảy sinh lòng dạ khác. Anh nói, Cũ ca, nếu không có chuyện gì tôi đi trước, năm hết Tết đến rồi, tôi chẳng lưu lại khiến mọi người bất tiện làm gì. Sau này có việc cứ nói một tiếng Có thể giúp được nhất định tôi sẽ giúp Không thể giúp cũng đừng trách tôi vô dụng Cũ Điều ngoài cười Nhưng trong không cười Sao lại thế được Nhạc Phong cũng cười Chào rồi đi Đến dưới lầu thì nhận được điện thoại của Tương Dung Cô ta nhỏ giọng khóc Nói xin lỗi Nhạc Phong Nhạc Phong Xin lỗi anh Tôi cũng không muốn Giờ tôi đang ăn cơm của cũ củ ca, phải giúp củ ca xuống đài. Nhạc Phong trầm mặt một chút, nói. Tôi hiểu. Dừng lại một lúc, anh hỏi cô ta. Cô không sao chứ. Tiếng nức nở của tương dung nhỏ hơn một chút. Không sao hết. cũ ca khen tôi biết làm việc, còn cho tôi tiền. Nhạc Phong, anh yên tâm đi. cũ ca chỉ muốn xả giận thôi. Anh ta bực bội lâu rồi. Anh ta không dám cắt đứt với anh đâu, đám da đen đều đang nhìn vào. Nếu anh ta thực sự ra tay với anh thì cũng khiến bọn họ lạnh lòng. Anh chịu được lần này là không sao rồi. Nhạc phong thở dài, hạ giọng nói. Tương Dung, cô cũng nên tích chút tiền trong người. Khi nào đủ rồi thì rút lui đi. Có thể đi được thì hãy đi luôn. Cũ ca không phải người đáng tin. tối nay anh ta dùng chai rượu đánh cô hôm khác bên cạnh anh ta nếu không phải chai rượu mà là một con dao anh ta cũng có thể tiện tay lấy dao đâm cô đừng đem tương lai của bản thân giao cho cũ ca hãy sớm tìm cho mình một lối đi khác đừng lãng phí bản thân tường dùng nhẹ giọng nói người như tôi còn có cách nào khác chứ chỉ có thể như vậy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 Đang trả tiền Lại có tin nhắn gửi đến Là của Mao Ca Tin nhắn hình Vừa mở ra xem Nhạc Phong đã cười ngất Thần Côn đang mặc một bộ đường trang đỏ chóe Ôm một hộp cây FC Cười vẻ vô cùng ý nhị thẹn thùng Nhạc Phong nhắn lại Anh giỏi gại đấy Bắt thần Côn ăn mặc thế này được Sao lão ấy đồng ý Mao Ca trả lời rất nhanh Cây FC thôi Chỉ cần phân danh cho cả gia đình thì cái gì lão cũng làm. Nhạc Phong nhủ thầm. Mất công như vậy thì bắt anh ta mặc đường trang làm gì? Cho mặt hẳn sườn xám bối tóc luôn đi. Đang định nhắn lại như vậy, Mau ca đã gọi tới hỏi anh. bức của anh với bức của thần côn bức nào vui hơn? té ra là Mau ca lúc nãy cũng gửi một tấm. Nhạc Phong đáng chắc là đã bị lẫn trong một đống tin nhắn chúc mừng. Anh chờ một tí, để em xem lại. Không khó tìm, chỉ mấy tin trước, tấm của mau ca là một tấm ảnh gia đình, cũng mặc đường trang, chị mau dơ một câu đối xuân, Mao ca sách một cái đèn lòng, trong tay đứa bé con của chị mau là một đồng tiền vàng thật to, ai ai cũng mặc mày rạng rỡ. Nhạc Phong nói, đúng là một bức ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp, Có thể in ra thành lịch treo tường được rồi, bỏ xa thần côn mấy con phố. Mau ca cười ha hả, cuối cùng hỏi anh. Chú thì sao, không phải có một mình đấy chứ, có chỗ nào ăn cơm chưa? Nhạc phong chần chừ một lúc nói. Em đang ở nhà khiết du này, rất náo nhiệt. Mau ca ồ lên một tiếng, suy nghĩ một lúc lại nhắc nhở anh. Đừng ở lại lâu quá, dù sao cũng là nhà người ta. Nhạc phòng nghe vậy có chút khó chịu, không nhịn được mà nói lại. Mắc mớ gì đến anh đâu? Mau ca giải thích. Không phải, anh sợ chú không biết chừng mực. Dù sao bây giờ khiết du nó cũng kết hôn rồi, không thể xoay quanh chúng như hồi trước được, không phù hợp. Nhạc phong không nén được cơn bực, em sao lại không biết chừng mực em không có đầu óc hay sao, em là loại cứ ở lì nhà người ta không về hay sao, chỉ anh biết chừng mật thôi hả? mao ca bị anh quát mà ngẩn người, không phải thế, phong tử, anh chỉ nhắc nhở chú một chút, sao chú lại cấu lên thế, anh cũng chỉ sợ chú không có chỗ nào để đi nên mới hỏi thế thôi. Nhạc phong tức đến độ huyệt thay dương giật giật. Ông đây làm sao lại không có chỗ nào để đi? Ông đây có bao nhiêu chỗ đấy? Màu cà còn định nói gì đó, đầu bên kia đã cúp máy. Anh ta cầm di động mà đờ ra, gọi lại cũng không được, mà không gọi cũng không được. Một lúc sau ảo não nói. sớm biết thế thì khỏi gọi, nằm mới nằm mè lại chọc giận phong tử rồi.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 Khi biệt thự của Tần thủ nghiệp bị nổ, Nhạc Phong đã tới hiện trường nhìn một lần, còn là có cảnh sát đi cùng. Tầng da gần như là bị sang thành đất bằng, mặt đất có một cái hố lõm xuống, tường bao xung quanh bị phạt ngang nứt vỡ, cốt thép bên trong trụi lũi chỉ lên. Đôi chỗ có thể nhìn thấy xác của những thứ đồ điện đã bị thiêu rụi đen xì.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 Hiện trường vụ nổ quá thê thảm Gần như là đến cả Hài cốt cũng không còn Chỉ có vài mảnh xương nhỏ văng ra Còn tìm được ở nơi Cách trung tâm vụ nổ rất xa Tối nay Quỷ thần xui khiến thế nào Anh lại tới nơi này Quanh người nhạc phong dâng Lên một cảm giác lạnh lẽo Lạnh đến mức hai cánh tay đều rung lên Nhưng chỉ trong chốc lát Anh đã quyết định Anh đổ xe bên ngoài khu nhà, mang theo thuốc và bia, đi một vòng lớn bên ngoài khu nhà, nhảy qua từ một đoạn hàng rào khá thấp. mang theo trí nhớ, đi về phía vị trí ngôi nhà của tầng thủ nghiệp. Không khó tìm, tầng gia trước sau không xây dựng lại, mà mấy hộ gia đình gần đó vì kiên kỵ nên cũng đã chuyển đi rất nhiều. ở một khu biệt thự xa hoa đèn đuốc lung linh mảnh đất hoang vắng này có vẻ vô cùng lạc lõng thép bê tông những mảnh vỡ của đồ điện bao ngày mưa gió ẩm ướt rêu xanh cỏ dài chằng chịt đang sen tự như một nắm mồ thật lớn lòng ngực nhạt phong ngàn ngàn anh thất thểu bước đi khập khiễng bò qua những tấm bê tông đổ nát rồi ngồi xuống Đã lâu lắm rồi, sớm đã không còn cái mùi khói lửa của lần đầu tiên, đặt chân đến đây. Mây trên trời rất dày, vành trăng nhâm nhở tựa như mọc ra một lớp lông. Nhạc Phong bật một chai bia, đặt dưới chân, lại cầm lấy chai còn lại, nhẹ nhàng cụng vào chai kia một cái, nói Đường đường, anh đến thăm em.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 Anh nghĩ của ta chửi đúng lắm. Đường đường, có phải em cũng thấy anh thật kém cỏi hay không? Cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng, ngẫm lại đúng là giống một con chó thật. Từ từ cũng đi rồi. Ở dưới đó có gặp được thì hai em phải chăm sóc lẫn nhau đấy. Từ từ cũng là người đáng thương. Nhạc Phong uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều.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 Mở điện thoại anh ta xem có gọi được người nhà đến không. Nói xong, nâng nhạc phong xuống. Anh thất tha thất thểu, dựa vào anh ta mà bước. Đi được hai bước, anh quay đầu lại, bỗng chốc máu trên người, đều vọt đến tận đỉnh đầu. Anh thấy quý đường đường đứng trên gò đất đó, cúi đầu, hai tay chậm rãi vặn một bình ga. Trái tim nhạc phong như nhảy ra ngoài, gào lên. Đường đường, em chờ một chút, em dừng lại đi, hãy nghe anh nói. Nhạc phong đẩy người bảo vệ kia ra lao về phía gò đất, chân bị vấp phải dây thép, liền ngã sắp xuống. Anh căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, tay chóng mặt đất liều mạng bò lên. Hai người bảo vệ cũng bị anh làm cho phát hoảng, mỗi người một bên kéo anh lại. Nhạc phong cuốn đến phát điên, không hiểu tại sao mình lại không bò qua được. anh ngẩn đầu nhìn, thấy quý đường đường vẫn trắng màn gì, tiếp tục mở van, giọng nói đã run rẩy gào lên. Đường Đường, em chờ một chút, em nghe anh. Còn chưa nói xong, tầm mắt đột nhiên sáng choang, ngọn lửa màu cam chói lòa tuôn ra từ giữa bình ga, bao vây lấy bốn phía. Nhạc phong mở trừng mắt nhìn thân thể quý đường đường chia năm xẻ bảy giữa thứ ánh sáng chớp nhoáng này. Cảm giác trong thân thể mình dường như cũng có thứ gì đó vỡ vụng. Trong khoảnh khắc tầm mắt đột nhiên tối sầm, không biết gì nữa. Hai người bảo vệ dùng hết sức cũng không kéo đi nổi, đột nhiên lại kéo được. Một người không kịp thu sức liền ngã nhào về phía trước, đau đến mức quát lên. Mẹ đó chứ!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 vâng vâng thật là ngại quá, xin lỗi, xin lỗi. Anh ấy chỉ là quá chén thôi. Khiết Du đứng trên đống bê tông, sắc mặt rất khó nhìn. Từ lúc gọi điện báo đến giờ, các anh để anh tôi nằm ở đây là sao? Trời lạnh như thế này, nếu bị lạnh cống sinh bệnh thì giải quyết thế nào? Phương Trình liên tục nháy mắt với cô, thầm nhủ, bà cô ơi bớt tranh cãi đi, chúng ta đến để nhận lỗi cơ mà. khiêu du thì chẳng sợ, cô đã quản lý quán rượu lâu như vậy rồi, đã gặp đủ loại người, binh đến tướng, hai gã bảo vệ nhỏ bé chẳng là gì. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh tôi là uống rượu nên mới mơ màng đi vào. Nếu các anh làm tròn bốn phận công việc của mình, thì anh tôi vào được chắc. Lờ là nhiệm vụ còn đòi báo cảnh sát. Các hộ dân ở đây mà biết thì người đầu tiên bị khai trừ chính là các anh. Trong chờ các anh bảo vệ thì bị khoắn hết lúc nào cũng không biết. Tôi cho các anh hay. Anh tôi đang không làm sao. Nếu như vì đến khu nhà các anh mà dập đầu va chạm gì, tôi không để yên cho các anh đâu. Người bảo vệ cũng nổi cấu, tự như đe dọa bước về phía cô hai bước. À, cái cô này, sao ăn nói phi lý như thế được? Khiết du cười nhạt. <cười> Làm sao? Định đánh người à? Tôi cho anh hay, trong bụng tôi còn một mạng nữa đấy. Làm tôi sợ không sao, nếu mà để nó xảy ra chuyện, cả nhà anh cũng gánh không nổi. Được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bảo vệ cũng không muốn gây chuyện. Đành phải vừa chửi kháy, vừa bước qua nâng nhạc phong xuống. Thấy bọn họ đi rồi, khiết dù mới vịnh vào thanh thép một bên đi xuống.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 Lối mà khiết du đi bên này đều là do mấy tấm bê tông trên nóc nhà đè lên nhau, có thể bước lên trên, cũng có thể đạp phải những chỗ hỏng. Khiết du vì đang mang thai, sợ bước hụt chân nên bước càng mạnh, cũng không biết đi được mấy bước thì đạp phải chỗ hỏng, sụp hẳn xuống. Phương trình cẩn thận giúp cô kéo chân ra. Khiết du đi giày đế bằng, từ mép giày đến mắt cá toàn là bùng đất,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 Lúc trước chắc bị lắp đi Vừa hay bị em đạp hụt Có nước động chảy qua bên kia Ôi, bây giờ chó mèo cũng giỏi thật Con đau đường hầm được Khiết dù mất kiên nhẫn Đi thôi, xong chưa Còn hăng hái hơn cả con chó con mèo Phương Trình hậm hực rụt đầu lại Thầm nhủ phụ nữ mang thai đúng là đằng nào cũng nói được Là em hỏi có cái gì Em không hỏi anh xem làm quái gì